Nàng thật sự chỉ muốn có một cuộc sống bình thản và thôi. Phức vả lắm, nàng mấy ngăn cản được vũ mạc nhiên nhất gần tới mình. Nàng chỉ muốn cùng tử vân có một cuộc sống an tĩnh một chút nơi vương vũ này. Nhưng là... Lượng cứt đạp biến trường thế lộ, dĩ thiêng vi cái địa vi lư.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 Có phải từ lúc nàng ra ngoài lộ phương phủ tới giờ, hắn vừa âm thầm theo dõi tin tức của nàng. Còn có vị hoàng đế kia, lúc rảnh rõi có phải cũng tham gia cho náu nhiệt. Trong lòng nàng chợt nổi lên một chút tức giận. Nàng thực sự chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản yên tĩnh. Sao bọn họ không tha cho nàng? Chẳng lẽ đây thực sự là một ước mơ rút xa vời?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 Còn vị cơ trí thiên tử kia nữa, mục đích của hoàng đế là muốn làm gì? Hắn sẽ không bao giờ tiếp cận nàng chỉ vì muốn làm bằng hữu chi giao. Không đơn giản như vậy. Nhưng nàng cũng sẽ không tò mò với đam nhân trên mặt chất vàng, cao cao tẩy thượng, chưa từng hiểu đến tình người như hoàng đế đâu. Ai, cuộc sống bình thẳng của nàng khó quá. Dương công tử, mời ngồi. Nàng tốt hơn hết là nói chuyện một chút. Tử Vân, em mời Dương công tử uống nước đi. Dương át sơ nhìn sắc mặt bình tĩnh của lộ Tỳ tâm, trong lòng cũng cảm thấy rất phiền buộn. Thật ra, nàng không cần nói thì hắn cũng hiểu, nàng bây giờ không cần tình cảm. Dạ Vân, thưa phu nhân.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 Nàng vẫn nên đi theo cho Phương Nhương một chiếc mới trượt Tử Vân liền cầm lấy kim chỉ, bựng rộn làm việc. Lộ Tì Tâm nhìn hành động của Tử Vân, khe khẽ mỉm cười. Nhà đầu này thật là... Tì Tâm biết Tử Vân cũng ghét bỏ tác phẩm của mình. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt cười, làm cho tâm của người đối diện trở nên rối loạn.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 Chẳng qua là bằng hũ. Chẳng qua là bằng hữu Tâm dừng Asher vào phút này mới thấy ăn lòng. Hắn chỉ sợ nàng đến để hắn là bằng hũ cũng không muốn. Có thể được làm bằng hũ là hắn đã cảm thấy rất thỏa mẹn rồi. Asher không quấy rầy thì Tâm nghĩ ngơi dũng bệnh nữa. Khi nào rảnh rỗi, Asher sẽ đến thăm nàng có được không?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 Nàng biết rõ tình cảm của hắn mà vẫn nhận lời làm bằng hũ, có phải sẽ làm cho hắn hy vọng hay không? Một người có lòng, một người vô tình, kết quả sẽ như thế nào đây? Phu Nhưng, em không biết a? nhưng Phu Nhưng cũng nên có vài bằng hũ. Cuộc sống của người đã quá cô tịch rồi.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 Lưỡng cước đạp biến Trần Thế Lộ, chỉ thiên vi cái địa vi lư. Đây là hai câu thơ Lộ Tì Tâm đã từng nói. Bước hai chân trên con đường Trần Thế, lấy trời làm màn đất làm nhà.